Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4077 ma tộc đại thống lính cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tráng sĩ đoạn cổ tay, hoặc là nói vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Vốn như vậy ý định phải không sai đấy, có thể điền tiểu kiếm trên mặt. Lại tràn đầy vẻ thung hại, một điểm lo lắng cũng không. Ngu xuẩn. Hắn nhẹ nhàng lầm bẩm đây thanh âm truyền vào cái tay. Tiếp nhận, phản phất muốn xác minh tất cả suy đoán, những vực ngoại. Thiên ma kia công kích, không chỉ có không thể hóa giải mắt đầu tay. Họ, ngược lại như là chọc lập tức tổ ong. Bất luận bảo vật hay vẫn là bí thuật, một cùng lửa cháy thiên ma tiếp. Xúc, liền hô bóng chốc bị nhen nhóm, sau đó chủ nhân của bọn hắn. Cũng như bị độc xà cắn xé rồi bình thường, trầm luôn biển lửa. Không ai có thể ngăn trở cũng không có ai có thể ngoại lệ. Ngọn lửa này uy năng thật sự quá đáng sợ. Thì cứ như vậy tổ họp ít thành nhiều, ngắn ngủn không đến thời gian. Một chén trà công phu, hơn 10 vạn ma tộc tinh nhụt, tất cả đều tan. Thành mây khói mất. Bầu trời một lần nữa trong sáng đứng lên như trước còn sống vực ngoại. Thiên ma chỉ còn lại hơn 10 cái. Tất cả đều là ma tôn cấp bậc cường giả. Hôm nay bọn hắn như cũ là nhân số khá nhiều nhưng một cái hai cái. Sắc mặt lại trắng xám đến cực điểm. Nhìn về phía điện tiểu kiếm ánh mắt càng là tràn đầy tâm thần bất. Đỉnh ngươi! Ngươi là ác ma! ma, cái từ ngữ này, từ các ngươi vực ngoại thiên ma trong miệng. Nói ra, không chê có chút buồn cười sao? Điền tiểu kiếm có chút sợ khóc sợ cười, nhưng rất nhanh lại biến thành. Vẻ chê cười hà tất nói nhảm nhiều như vậy, nếu như dám tìm ta phiền. Toái, muốn có vấn lạc giác ngộ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lời còn chưa dứt, Điền tiểu kiếm toàn thân đã bị ngâm đen ma khí bao. Bọc cái kia ma khí nồng đặc như mực, thế cho nên liền người ở bên. Trong ảnh đều không thấy rõ lắm. Nhưng sau một khắc, tất cả ma khí rồi lại không hiểu biến mất rồi tới. Nương theo lấy sùi sùi tiếng xé gió đại phóng, vô số xinh đẹp ánh. Sáng do hắn thân hưu mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia tinh mang là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng sức lực. Tán lạc tại hắn bên cạnh thân hơn 10 tên vực ngoại thiên ma. Không một ngoại lệ toàn bộ bị bao quát đến bên trong. Cái này. Đây là cái gì? May mắn còn sống sót ma tôn đám quá sợ hãi. Tự nhiên không có ngồi chờ. Chết vừa nói. Phục kích thất bại. Hôm nay bọn hắn đều muốn sống. Cũng chỉ có từ. Chiến đến cùng. Đạo lý này thập phần dễ hiểu, mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Vì vậy, bọn hắn nhao nhao đem chính mình bảo vật tế đứng lên. Trong lúc nhất thời, ma mang liên tiếp tiếng nổ vang bên tai không. Dứt đó, nửa canh giờ sau, bầu trời xanh lam như giặt rửa phóng nhãn nhìn lại trong thiên địa. Đã không phát hiện được một tia ma khí điền tiểu kiếm lơ lượng tại nguyên chỗ. Mà tất cả vực ngoại thiên ma kể cả cách kia hơn mười tên ma tôn tất. Cả đều biến mất mất. Thay vào đó chính là trung quanh của hắn lơ lửng nguyên một đám quang. Cầu, từng cách đều cùng lớn chừng ngón cách trinh lệch dường như màu sắc. Nhưng là khác nhau so với đom đóm còn muốn xinh đẹp, số lượng càng là không hợp thói thường, chừng mười bỏ vạn số lượng. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, số lượng này ngược lại cùng vừa rồi vượt ngoài thiên ma không sai biệt lắm. Uống, điền tiểu kiếm đột nhiên giống to một tiếng, hai tay nắm chặt theo kia. Động tác bên ngoài thân vô số hắc hà cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Thân hình lập tức điên cuồng phát ra, bất quá ngay lập tức công phu liền biến thành rồi mấy trăm trượng cao cự nhân. Sau đó miệng lớn dính máu một trương, ô, điên cuồng gào thét âm thanh đại phóng tới nương theo chính là vô tận. Hấp lực từ trong miệng của hắn một truyền mà ra. Cái kia đầy trời quang điểm tựu như cùng trường kinh lấy nước bình. Thường bị hắn nuốt xuống đến rồi trong bụng. Điền tiểu kiếm đánh cho một cái ở một cái, sau đó thân hình một lần Nữa khôi phục, đàm tiếu tà tà giết chết rồi nhiều như vậy cường địch trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra bao nhiêu vui vẻ, mơ hồ còn có mấy phần ưu. sâu cắn nuốt nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, pháp lực của ta cũng không có tiến triển rất nhiều, xem ra cái này dung hồn bí thuật cũng không quá đáng là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Kiếm nhi, ngươi lại cần gì phải gấp gáp ngươi đã có lão phu năm đó chín thành thực lực càng là tiếp cận tông đức viên mãn cái này khôi phục đứng lên tự nhiên càng chậm ngươi chỉ cần đem tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ các loại tồn tại giết chết hơn mấy cái dĩ nhiên là có thể có được lão phu khi còn sống tất cả sức mạnh một thanh âm giả nu truyền vào cách tay theo như lời nội dung làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chia tay ba ngày thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi hôm nay điền tiểu kiếm đã có ngày xưa ma tộc đại thống lĩnh chín thành sức mạnh sao hừ ngươi nói không tệ đáng tiếc nhưng là dắp tâm hại người mà thôi cái gì dắp tâm hại người kiếm nhi lời này của ngươi ý gì lão phu lúc nào lừa gạt qua ngươi nếu như không có ta ngươi làm sao có thể Tại ngắn ngủn mấy nghìn năm trong, liền tu luyện thành như vậy thực. Lực đáng sợ, chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi nói. Ra lời như vậy, chẳng lẽ là đều muốn qua cầu rút ván? Ma tộc đại, Thống lính ngẩn ngơ, sau đó giận tím mặt. Mà bắt đầu. Hừ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lão ra hỏa, ngươi Thật coi ta Điền tiểu kiếm là tốt lường gạt đấy, ngươi nói ngươi đối. Với ta có đại an đại đức tốt, như vậy ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi. Nói ngươi là ma tộc đại thống lính, đây chính là thật sự. Điền tiểu kiếm thanh âm cũng rất bình thản, dù là ngữ khí giữa tràn đầy vẻ chê, cười. Ngươi nói hưu nói vượn cây gì, lão phu năm đó tự nhiên là ma tộc. Đại thống lính không giả, chẳng lẽ ta dạy cho ngươi cửu thánh chân ma? Công, sẽ là giả dối. cửu thánh chân ma công tự nhiên không giả, ai có thể nói có thể dạy. Ta công pháp này đấy, chính là ma tộc đại thống lính theo ta được. Biết, năm đó A-tu-la-vương đem linh giới giết một cách máu chảy thành. Xong, về sau cùng ba vị chân tiên quyết chiến tại Bắc Cực Nguyên Quang trong điện quả bất địch chúng, thế nhưng ba gã chân tiên cũng không. Dễ chịu, vừa chết hay tổn thương, về sau cái kia hai gã bị thương chân, tiên cũng không trốn xa, lại bị chạy tới ma tộc đại thống lính chặn. Đứng một phen đại chiến thậm chí đem linh giới gọt rơi xuống một khối rớt xuống nhân giới, là vì Bồng Lai Sơn, lời này là ngươi nói. Với ta đấy, không sai a. Điện tiểu kiếm thanh âm truyền vào cây tai, ngữ điệu không vội không. Chậm, như thế dưỡng khí công phu quả thực làm lòng người trong bội. Phục, đúng vậy, ta là đã từng nói qua, vậy thì như thế nào, lão phu lời. Này, có thể không có nửa điểm hư giả, những thượng cổ này bí ẩn tin. Tưởng ngươi cũng từng lưu ý, cùng ta nói, chẳng lẽ có cái gì giọt. xương xung đột. Cái kia thanh âm già nua vẫn còn cãi lại, hiển nhiên. Điện tiểu kiếm trở mặt, lại để cho hắn không cam lòng đến cực điểm. Lão ra hỏa ngươi còn muốn tránh nặng tìm nhẹ sao, ta lúc nào, đã Từng nói qua cái này bộ phận giả bộ đấy, không tệ, ngươi nói nửa phần. Trước phân đều là thật sự, hai gã chân tiên thương thí chưa phục, đã Bị ma tục đại thống lính chặn đứng, một phen đại chiến, kết quả như... Thế nào? Kết quả, lão phu tài nghệ không bằng người trọng thương vẫn lạc, hay... Gã chân tiên cũng không dễ chịu, đến rồi mạng treo một đường biên. Giới, nhưng cuối cùng vẫn còn thi triển bí thuật chạy, về phần đằng. Sau lại xảy ra chuyện gì, bọn hắn cuối cùng sống hay chết, lão phu... Cũng liền không thể nào biết được cái gì, ta lại có một câu kia lời. Nói lửa ngươi rồi hả? Cái kia thanh âm già nua oán hận mà nói. Sát mà điện tiểu kiếm lại không có trả lời, mà là sâu kín mở miệng. Tại bồng lai sơn lúc, ngươi đã từng nói với ta, ma tộc đại thống lính. Tuy rằng vẫn lạc, cũng không có hồn phi phách tán, ngươi chính là hắn. Một đám hồn phách